Thượng quan Kim Hồng vụt hỏi: Ai đưa hắn lên đây? Ngoài cửa đó. Để bắt Đà, tổ hướng Tòng quan Kim Hồng nói. Giết đốt. Ngoài cửa đó. Vâng. Kinh Vô Mạng nói. Tôi đi. Hai tiếng vừa dứt thì thân ảnh hắn đã mất hút ngoài xa. Cần giúp người thì không bao giờ Kinh Vô Mạng chịu không, nhất là đối với hướng Tòng, người có danh hiệu Phong Vũ Lương Tinh. Các lưu tinh trụy của hắn trong binh khí phổ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 Bất luận là ai khi gặp một đứa trẻ như Long Thiếu Vân cũng không bao giờ chỉ ngó một lần Thượng quan Kim Hồng và Kim Vô Mạng cũng không ngoài lệ ấy Tiếng mắt của Thượng quan Kim Hồng khi nhìn vào bất cứ ai Nhất là đối với những người bán định giết thì tia mắt lại càng như có một cái rùi Cái rủi bé nhận ấy đang soi vào mặt cậu bé Long Thiếu Vân Hắn tuy có dáng đi cúng rũ nhưng mặt hắn rất tự nhiên Hắn chậm chậm bước vào cúi mình trước Thượng quan Kim Hồng hoãn mốii là Long Th thiếuu Vân xin bái kiến ban chủ tia mắt của thượng quan Kim Hồng lấy người người họ Long Thiếu Vân thế Long thiếu Vân là gì Long thiếu Vân đát gia phụ thượng quan Kim Hồng họ phụ thân sai người đến đây phải không Long thiếu Vần Tá giả vâng Thượng quan Kim Hồng họ tiếp tại sao chính hắn không đến Long thiếu Vân trả lời nếu gia phụ đến đây cầu kiến chẳng những ban chủ không tiếp